Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mấy thanh niên làng khác vào vệ gái làng Mày bị bọn nó trêu rồi Dương hạ hốc mồm Không thể tin nổi một sang hồ cụm cán như mình Lại bị mấy cái thằng con nít Nó dọa cho sợ té đái cả xa quần Gã cũng nhớ lại măng mắng Lúc mà gã khăn gói đi Thì nhớ ở bên nhà bác Hạ Có sinh hai đứa anh em sinh đôi Dương liền rú lên Còn mẹ nó Em mà gặp phải em hành cho nó ra ngô ra khoai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 Thân thờ g gái nhìn lại thì không thích đôi nam nữ đâu nhìn ra phí cổm thấy hai người nắm tay của nhau khuất dần trong màn sương mờ ảo mất hút ở khóm che lẫn trước Dương lại nhìn cây sung thì cũng không có ai ở đó chỉ còn lại màn sưng mờ với ánh trăng mờ ảo còn gió thu thổi qua người cổ gã gác đình thần chạy vào trong nhà cài than rồi ngồi suy nghĩ mình nợ gì bọn nó rõ ràng nó bị cán xe chích Dương trần chọc một đêm không ngủ gã không dám ngộ, ngộ dậy rồi thiết bọn nó hiện về sáng ngày hôm sau thợ xây cũng đến nhà Dương làm việc đã phổ biến công việc cho lớp thợ xây rồi hắn vào trong nhà nằm ngủ. nghe chuyện hot nhất tại đọc